hàn gầm lên giận dữ. Còn nhà đầu hôi thối kia, trước đây ta định giết ngươi rồi, không ngờ ta tha cho ngươi lại đẻ họa đến hôm nay. Trước đây ta vốn đã cảnh giác, thế mà vẫn bị ngươi lừa bịp, sợ thật, ngươi là ai? Ca ta làm sao rồi? Ngươi nhất định muốn biết đó sao? Tiết y nương thở dại. Có phải ngươi đã giết chết ca của ta rồi không? Không đâu, hiện tại y vẫn còn sống, nhưng bất cứ lúc nào y cũng có thể chết được thôi. Sở Tiêu Phong vội can thiệp. Tiết cô nương, cô nương ở chung với hắn nhiều ngày, chẳng lẽ lại không biết hắn không phải là ca ca của cô nương hay sao? Tiết y nương lại thở dài. Hắn hóa trang quá giống, cả âm thanh cử chỉ cũng không có điểm gì khả nghi. Đương nhiên cũng có vài chi tiết nhỏ khiến ta nghi ngờ. Nhưng rất màu lẹ hắn đều che mắt được ta Sở Tiêu Phong nói Tiết cô nương Thế mà cô nương chưa mất sự thanh bạch và tánh mạng Là may mắn lắm rồi đó Tiết y nương liền nói Có lẽ nhờ trời đất che chở cho Nhưng phụ thân và ca ca ta đều bị hắn giết chết rồi Hồ Phùng Xuân tấm tắc nói Quả là lợi hại Thổ pháp dịch dung Đến cả môi muội mà không phân biệt được Thật là quả việc không dễ dàng Trong giang hồ các cao thủ dịch dung không nhiều Sự thật, ngươi là ai? Tiết Hàn nhốn vai nói Hiện tại ta vẫn là Tiết Hàn thôi Các ngươi cứ gọi ta là Tiết Hàn cho tiện đi Sở Tiêu Phong châm chọc Việc đã đến thế này rồi mà ngươi chưa dám nói tên họ thật hay sao? Chẳng phải là hèn nhát lắm sao? Việc gì ta phải cho các người biết ta là ai Người không dám nói Ta không thích nói đó Thật ra thì ngươi không nói Chúng ta cũng biết người là ai Nếu có thể ngươi nói thử ta nghe xem sao Sở Tiêu Phong lạnh rọc Dô Tam kề Chủ nhân đồng bá y lự Tiết Hàn hơi giật mình Sở Tiêu Phong nói tiếp Buộc ngươi phải tự thân ra tay giết tiểu hồng đồ biết nàng quan trọng đến bậc nào rồi Bớt quá ngươi chớ vội mừng Vì sự thành công của mình Tại sao vậy Vì bản thân của ngươi Biết hơn tiểu hồng rất nhiều Và chắc còn quan trọng hơn nàng Chúng ta chỉ cần giữ ngươi lại Bọn chúng sẽ cho cao thủ đến giết ngươi <cười> Nói đùa sao Các ngươi đủ sức giữ tại hạ lại không Đúng vậy đó Chúng ta sẽ hy sinh tất cả để giữ ngươi lại Đến lúc ấy ngươi hãy tự lo cho thân ngươi đi Vì sao? Vì giống như ngươi đã giết tiểu hồng Chúng sẽ quyết phải giết ngươi thôi Chàng thở ra một hơi dài nói tiếp <cười> Ngươi rất sợ chết Vì vậy ngươi không nên tự tử Tiểu hồng tuy chưa nói ra toàn bộ bí mật Nhưng từ một suy ra nhiều Chúng ta đã biết đủ rồi Ngươi chớ có tự ái Trong bọn người hung thủ ác độc ấy, bớt quá người cũng chỉ là nhân vật hạng ba mà thôi. Tiết Hàn run giọng Nói bậy. Sở Tiêu Phong mỉm cười tiếp lời. Đồng bá y lữ, trong giang hồ tên tuổi cũng chẳng lấy gì làm lớn. Vì vậy chẳng ai cần tìm đến nơi ấy. Mà dù có cho vài người xuất hiện ở đó cũng chẳng ai cần lưu ý. Đó là một trong những nguyên nhân khiến chúng coi trọng đồng bá y lữ. Nghe khẩu khí của ngươi hay như con nguyên nhân thứ hai Sở Tiêu Phong cười gần Ha ha, ngươi thừa nhận ngươi không phải là Tiết Hàn rồi chứ Ta không phải Tiết Hàn thì ta lại Du Tam Kỳ Ngươi khẳng định là thế sao Đúng vậy đó Hay lắm, cứ cho ta là Du Tam Kỳ đi Ta hy vọng đều biết nguyên nhân thứ hai là gì Ngươi rất quan tâm tới việc ấy đủ chứng minh ngươi chính là Du Tam Kỳ Tại sao? Tại vì chỉ có Du Tam Kỳ mới quan tâm tới việc ấy mà thôi ha, Cứ cho ta là Du Tam Kỳ thì có sao đâu Sở Tiêu Phong mỉm cười Ngoài nhờ y thuật của ngươi che đại gia Chắc phải còn có một nguyên nhân quan trọng hơn Mới khiến bọn bí mật kia còn chọn đồng bá y lữ làm căn cứ Du Tam Kỳ nhốn vai, nói ngay Nguyên nhân ấy là gì? Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lát và nói Ngươi định thử ta sao? Du Tam Kỳ cười nhặt Ta muốn hiểu ngươi sự thực biết ít hay nhiều mà thôi Y đạo của họ du ngươi cũng có nét độc đáo đó Nhưng xét về toàn bộ giang hồ mà nói Đồng bá y lữ không thể kể là một tộc gia hiền hách Và cũng chẳng có tài nghệ gì kỳ tuyệt trong thiên hạ cả đâu chống chọn nơi ở của ngây Có thể là về địa lý Có cái gì đặc thù đó thôi Sở tiêu phong Người mới chút tuổi đầu Mà đã biết nhiều đến thế Thật không phải là điều hay đâu Dừng lại một chút Du Tam Kỳ long mắt nói tiếp Sau khi giết chết tiểu hồng Nếu như ta an toàn ra đi được mày ra các ngươi còn chút hy vọng sống sót đó Nhưng bất hạnh thay các người lại phát giác ra tạ Thế như vậy rồi sao Nếu như ta không rời khỏi được nơi đây Bọn ông đảng ta sẽ khai triển toàn lực tấn công 36 sát thủ đệ nhất sẽ tức thời đến đây ngại Dù tam kỳ Trước khi gặp người Chúng ta gặp không ít sát thủ do chúng sai đến Và đã trải qua không ít hung hiểm rồi Thế mà chúng ta chẳng có chút gì sợ hãi cả đầu Nhưng có điều này ta vẫn chưa hiểu rõ Điều mà ngươi chưa hiểu có thể ta giải đáp cho ngươi được Vì sao các ngươi lại chọn đúng thời gian này xuất thủ Ngươi muốn nói là thời gian trùng với lúc Xuân Thô Bút xuất hiện hay chẳng Đúng vậy đó, thiên hạ võ lâm đồng đạo ai cũng tôn trọng Xuân Thô Bút Còn các ngươi dù tam kỳ cắt lời Chúng ta chẳng có cái tên Xuân Thu Bút ra gì cả đâu Sở Tiêu Phong gật đầu Các người cố ý khiêu chiến với Xuân Thu Bút hay sao Không nhất thiết là như thế Nhưng chúng ta chỉ không muốn uổng phí thời gian mà thôi Có lẽ nhân vật lãnh đạo bọn người là người bản lãnh cực cào Người hiểu như vậy là tốt rồi Bây giờ ta có thể rời bỏ nơi đây được chưa Sở Tiêu Phong mỉm cười Ngươi không lo sợ cho sự sinh tử của ngươi sao Dù Tam Kỳ ấp úng nói Ta, ta, tại sao Dù Tam Kỳ ta có thể tha thứ cho ngươi Nhưng bọn chúng không tha cho ngươi được đâu Sở tiêu phong Ngươi nói là bọn chúng có thể giết ta sao Chúng có thể giết ngươi hay không Có lẽ ngươi cũng tự biết rồi đó Dù Tam Kỳ cười nhặt ha ha, đã tạ các hạ cho bé, tại hạ có thể ra đi được hay chưa? Giang Phi Tinh bước tới cười gần. Ha ha ha ha, người đã giết người sao lại bỏ đi dễ dàng như thế được vậy? Dù Tam Kỳ cũng cười. Sở Tiêu Phong không biết tại hạ có được an toàn khi rời bỏ nơi đây hay không. Sở Tiêu Phong đáp, có thể an phận được lắm, bất quá chúng ta chẳng được đền bù gì sao? Tài hạ hiểu rõ rồi Đột nhiên hắn vùng hai tay lên cao quá đầu Mười ngón tay công lại cười khẩy Sở Tiêu Phong Người hãy đến gần đây Ta sẽ nói cho nghe Sau khi tra kiếm vào vỏ Sở Tiêu Phong ung dung bước tới Dù Tam kỳ hạ âm thanh xuống cực nhỏ Chỉ nói một mình cho Sở Tiêu Phong nghe Hai người không nói gì nhiều Đại khái chỉ trong vòng 3-4 câu gì đó mà thôi Bỗng thấy Sở Tiêu Phong gật đầu Được lắm, được lắm Xin mời Du Huynh tùy tiện thôi Giang Phi Tinh trao đôi lông mày rậm và nói Huynh đệ Sao tha hắn dễ dàng như thế Sở Tiêu Phong đáp Hắn đã đền bù cho ta rồi Cứ để hắn đi đi Trong số quần hùng Sở Tiêu Phong rất được họ tín nhiệm Hạ huống đến Giang Phi Tinh Mà còn không cản được Nên ai nấy đều nhận thấy Không đủ khả năng ngăn cản chẳng Nhìn theo bóng Du Tam Kỳ đi xa Sở Tiêu Phong cất cao giọng nói vọng theo Dù Huỳnh Nếu như huynh thoát chết Chúng ta xin hoan nghênh sự trở về của Huynh Du Tam Kỳ quay đầu lại mỉm cười Theo tại Hạ Chúng có nhiều lý do để giết Tài Hạ Thế nhưng cứ thử xem Phán đoán của Tài Hạ có đúng hay không Hắn gia tăng cước bộ mất dạng Giang Phi Tinh vội hỏi ngay Quỳnh đệ sao lại thả cho hắn ra đi Điền bá liệt vẫn hậm hực tiếp lời Chúng ta đã chết không ít rồi Đến nỗi người mà chúng ta muốn bảo vệ cũng bị chúng giết rồi Sở tiêu phong đáp Tiểu hồng không có giá trị gì cần bảo vệ Chúng ta chỉ cần bảo vệ những bí mật mà nàng giữ ở trong lòng đó thôi Điền bá liệt vẫn hậm hực Ít nhất nàng cũng đã có ý hướng hối cải Mà chúng ta không giữ mạng sống cho nàng được hay sao Thôi không cần phải tự trách nữa đâu Chúng ta đã làm hết sức của chúng ta rồi Thuật dịch dung của Du Tam Kỳ lừa bịp được cả tiết cô nương Thì làm sao chúng ta đề phòng nổi cho đậy Điền bá liệt chưa chịu thôi Sợ Huỳnh Dù Tiểu Hồng không chết đi nữa Chúng ta cũng không nên để cho họ Du kia tự dọa Cái chết của Tiểu Hồng Dù sao cũng dĩ lỡ mà nàng vẫn chưa cho chúng ta biết gì nhiều Về bọn người bí mật kia Vì vậy chúng ta còn cần đến Du Tam Kỳ Hồ Phùng Xuân sen vào Thế còn như thân phận hắn không cao tất sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn đúng không? Dù hắn có bị trừng phạt đi nữa Chúng ta làm sao mà biết được đây? Thế nếu chúng giết Du Tam Kỳ Thế nào cũng tìm cách cho chúng ta nhìn thấy xác hắn đúng không? Sở huynh đệ Hiện tại chúng ta cần làm gì Chàng mỉm cười Hiện tại kẻ địch vẫn ẩn trong bóng tối Chúng ta ngoài sự cần mật đề phòng Chuẩn bị ứng phó cũng chẳng còn cách nào khác nữa đâu Điền bá liệt ngỡ ngáy nói tiếp Thế nói như vậy chúng ta đành cứ ngồi yên Mà đợi địch hay sao Trừ vị cứ yên tâm đi Luận theo tình thế hiện nay Chúng quyết tìm một cách gây chiến với ta Ngay đây thôi Bạch My Đại sư cao mạnh A di đà Phật Chẳng lẽ bọn người bí mật kia Thật có liên quan đến Xuân Thô Bút hay sao Chàng liền đáp ngay Đại sư Đức Cao vọng trọng Đối với việc của Xuân Thô Bút Chắc có chút ít biết đúng không Bạch My Đại sư gật đầu Đó là việc 5 năm trước đây Phương trượng của tệ tử Triệu tập hai bên đệ tử tăng tục bản môn Về bàn luận công việc riêng Lúc ấy trong bản chùa có vị trưởng lão trí tuệ cao nhất tỏ ý hoài nghi Xuân Thu Bút, nhưng chưa dám nói ra nguyên nhân Hồ Phùng Xuân xen vào giữa câu chuyện. Về việc ấy hình như trong giới giang hồ ít ai biết được. Đúng vậy đó, vì đó chỉ là sự thương nghị trong nội bộ bản môn. Các đệ tử tăng tục tham dự đều là những người có thân phận rất cao. Và chăng tên tuổi của Xuân Thu Bút đang như mặt trời ngời sáng. Bản môn không dám đem câu chuyện bản luận ấy lọt vào giang hồ Thế sau này quý tự giải quyết ra sao Việc ấy rất cơ mật Các trưởng lão của tệ môn quyết định hai điều Một là cầu xin Xuân Thô Bút công khai xuất hiện Và như vậy trước tiên là phải tìm cho ra Xuân Thô Bút Lúc ấy bản phái sai 8 đệ tử Bốn tăng bốn tục cải trang bằng thuật dịch dung hỗn nhập vào giang hồ Đó đúng là câu chuyện ẩn mật chưa ai hề biết khiến mọi người ngẩn người. Sở Tiêu Phong hỏi ngay. Đại sư, sau thế nào? Có tìm được Xuân Thô Bút hay không? Bạch My Đại sư nói ngay. Tám đệ tử ấy phân thành hai nhóm. Một nhóm tìm kiếm tung tích Xuân Thô Bút đã có gửi tin về. Thế tin thế nào đây? Kết quả đầu tiên của họ cho biết mọi việc đều xác thực. Chứng minh Xuân Thu Bút là người thần thông và các định địa vị Xuân Thu Bút trong giang hồ đáng được kính trọng. Sở Tiêu Phong hỏi Quý tử mất bao nhiêu năm mới chứng minh được điều ấy? Bọn ta mất 4 năm. 2 năm trước họ đã quay về Thiếu Lâm Tự kể rõ quá trình tìm kiếm chứng minh. Vì vậy Thiếu Lâm Phái không còn nghi ngờ gì thân phận của Xuân Thu Bút nữa. Thế còn những người điều tra Xuân Thu Bút ở nhóm thứ hai ra sao? Bốn người nhóm thứ hai như những hòn đá rơi xuống đáy biển, đến nay chẳng hề có tin tức gì. Họ không hề liên lạc gì với quý tự hay sao? Nguyên là mỗi năm một lần họ phải bí mật liên lạc với bản môn, nhưng ngoài năm đầu tiên có liên lạc ra, 3 năm sau không hề có tin tức gì của họ nữa. Giang Phi tình thở dài. Hai hey. Phải chăng họ đã gặp nguy hiểm rồi Bạch mì đại sư cũng thở dài Ôi 7 phần 10 có lẽ đúng là thế rồi Hay ít ra hoàn cảnh của họ Không cho phép họ liên lạc với bản môn Bỗng hồ Phùng Xuân xen vào Trừ vì cái chuyện này Khiến lắp phu nhớ lại một việc Bạch mì đại sư liền hỏi Là việc gì? Hồ Phùng Xuân nói 3 năm trước đây Lá Phu đến Hoàng Sơn hái thuốc Có gặp một người đang sắp chết Bạch mi Đại Sư vội vàng hỏi ngay Có phải là đệ tử thiếu lâm hay không Tên y là gì Y không nói tên Vì lúc ấy y nói đã khó khăn lắm rồi Chỉ còn dùng tay viết xuống đất Hai chữ thiếu lâm Rồi tắt thở ngay Tuổi của y độ bao nhiêu Hồ Phong Xuân trầm ngâm một chút và nói Độ hơn 50 thôi Sở Tiêu Phong hỏi Hồ Lão không tận lực thử cứu y sao? Ta nghĩ nếu lúc ấy ta dùng chân khí đẩy vào mệnh môn của y Có thể giúp y tỉnh táo lại đôi chút Và nói ra điều bí mật gì đó Nhưng tiếc thầy lúc ấy ta có chút hiểu lầm Bạch Mì Đại Sư liền hỏi Hiểu lầm gì vậy? Vì lúc ấy y cải trang là một gã tiểu phù Nên khi viết hai chữ thiếu lầm ta tưởng Lâm Y muốn nói y chết vì tội phạm là đệ tử Thiếu Lâm. Đệ tử Lâm đã giết người, tất người bị giết đó không phải là người tốt, vì ta không muốn mua thêm phiền não nên bỏ đó ra đi. Sở Tiêu Phong gật đầu. Như vậy là may cho Hồ lão rồi đấy. Sở Khuynh Đen nói vậy là sao? Sở Tiêu Phong bèn nói: "Vì thế Hồ lão ra tay cứu y. Vì nếu Hồ lão ra tay cứu y, Có thể đã biết được ít điều bí mật Nhưng hồ lão cũng không chắc đem điều bí mật ấy Mà ra khỏi Hoàng Sơn được đâu Hồ Phùng Xuân nhẹ thở dài Sở đệ có ý nói Bọn chúng vẫn ngấm ngầm quan sát đó sao Tuyệt đối là như thế Nhưng hồ lão đã không tạo cho chúng sự hoài nghi Thì có thể tên nào giám sát quanh đó lúc ấy Nhận biết hồ lão đã không mang gì bí mật ra khỏi Hoàng Sơn Nên coi như được hắn tha trọ Hồ Phùng Xuân gật đầu Điều ấy thì cũng có lý Sau việc ấy là phụ trực giác có người ở trong bóng tối theo dõi Cho đến khi đến tận Lư Châu Cảm giác ấy mới dứt đi Hồ Lão Đó không phải chỉ là cảm giác thôi đầu Mà là sự thật Đúng là phải có người theo dõi Hồ Lão đó Hồ Phùng Xuân lại gật đầu Điều đáng ngạc nhiên là suốt trong ngày đó Không có người nào tìm đến khiêu chiến Giang Phi Tinh, Sở Tiêu Phong Và Bạch mi Đại Sư Cũng lợi dụng cơ hội ấy Thay nhau truyền thụ cho các anh hùng Nhiều chiêu đao pháp, kiếm pháp Trưởng pháp đồng môn của họ Tiết Y Nương luôn luôn theo sát Sở Tiêu Phong Sắc mặt nàng lúc nào cũng u oán buồn bá Nàng dường như câu khắc chế Sự đau khổ trong lòng Nhưng nét bi thường vẫn không giấu hết được Nàng là một nữ nhân tuyệt sắc Nên vẻ ưu buồn phản phất Càng tôn sưng sắc đẹp nàng hơn Sắc đẹp ấy Dễ làm lòng người lai động Nàng luôn luôn đi theo sau sở tiêu phong Tựa như nếu bị sa chàng trên đời này Không còn chỗ nào cho nàng dung thân nữa Giang phi tinh ghé lại bên sở tiêu phong Hạ giọng cảnh giác Sở huynh đệ Nên hỏi tiết cô nương xem nàng định xử sự ra sao đây Câu ấy vừa cảnh giác Vừa biểu lộ sự quan tâm với chàng Sở tiêu phong mỉm cười Nhìn tiết y nương Tiết cô nương Xin mời ngồi xuống đây Tại hạ có việc cần nói Chàng bước chậm xuống một sần núi Ngồi lên một tảng đá Tiết y nương uyển chuyển bước tới hết sức ôn nhu Ghé ngồi xuống cạnh chàng Sở tiêu phong vào đề Liền nói ngay Cô nương có dự tính gì hay không Tiết y nương u oán lắc đầu Nói ngay Không có đâu Một nữ nhân đã mất xong thân lưu lạc như muội đầy Thì có gì để dự tính Sở Tiêu Phong mỉm cười Cô nương Phải chăng lệnh huynh cùng đến đây với cô nương Hôm gia phụ bị bắt Muội hoang mang hoảng hốt Đột nhiên y về đem muội cùng đi tìm gia phụ Như vậy cũng coi như cùng đến đó Sự thật giả của lệnh lăng Lẽ nào cô nương không phân biệt được hay sao Tiết hàn Quanh năm bôn tẩu giang hồ Nên huynh muội tiếng là huynh muội Nhưng rất ít có cơ hội gặp nhau Nàng nhẹ thở dài tiếp lời. "Hai, hey, người ấy có thuật dịch dung quá cao mình, tiểu muội căn bản không phân biệt được, nhưng trong trí nhớ của muội, hắn cực giống Tiết Hàn." "Cô nương, lẽ nào có đến thanh âm cũng giống hoàn toàn như vậy sao?" "Rất giống, rất giống, thật sự tiểu muội nhận không ra Nàng lại thở dài u oán. Có lần tiểu muội cũng có hoài nghi. Đó là đêm bỗng nhiên hắn đụng tới muội Hôm ấy hắn uống rượu say Việc qua rồi hắn rất ngượng nghịu an năn Tùy muội có chút nghi ngờ Nhưng rồi lại bị hắn lừa rồi Sở tiêu phong cười nhẹ Đáng thương thầy Huynh muội gặp nhau mà không nhận Ôi kể ra việc ấy khó mà tin cho nội Sở thiếu huynh phải chăng không tin tiểu muội nói sao Cô nương về việc ấy thực sự khó mà tin cho được Tiết y nương từ từ đứng dậy Tiểu mội hiểu rồi Thiếu huynh sợ tiểu mội cũng là người của bọn bí mật kìa Tiểu muội xin dã tử Nàng chuyển thân đi ngay Sở tiêu phong gọi Dừng lại đi Tiết y nương dừng chân Chậm rãi quay đầu Sở tiêu phong Phải chăng thiếu huynh muốn giữ tiểu mội lại Phải chăng thiếu huynh Muốn giữ tiểu mội lại Mới yên tâm Ít cô nương, bọn chúng có tha cho cô nương chẳng Ta không biết nữa đâu Sở tiêu phong cũng đứng lên nói tại hạ xin tiễn cô nương một đoạn đường Nàng u buồn nói tiếp Đã tạ sở thiếu huỳnh Dứt lời, cất bước từ từ đi tới trước Hai người đi rất mau đã bị một mảnh rừng che khuất Hồ Phùng Xuân vội vàng hấp tấp Giang huynh, chúng ta có nên đi theo tiếp viện sở huynh đệ không? Giang phi tình khoa tay. Không cần thiết đâu, sở huynh đệ là người cơ trí, sẽ tự biết an bại. Tiết y nương vượt qua mấy đám cây rậm, ngẳng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi, mỉm cười và nói. Sở thiếu huynh, đưa nhau ngàn dặm cũng đến lúc chia tay, xin mời dừng bước đi. Sở tiêu phong hỏi. Cô nương không sợ một chút nào hay sao? Có sợ chứ, nhưng tiểu muội không còn có cách chọn lựa nào khác rồi. Chàng cười nhạt. Cô nương tuy đã cải trang rất giống, nhưng tiếc rằng vẫn còn sơ hở đó. Sở Thiếu Huynh, tiểu muội đã đủ khổ sở lắm rồi, xin đừng biếm nhẽ thêm nữa. Xem ra thiên tài về cải trang của cô nương Còn cao hơn cả Du Tam Kỳ giả mạo Tiết Hàn nữa đấy. Tiết y nương giận dữ. sở tiêu phòng, các hạ không cho ta ở nữa thì thôi, Hà tất phải lăng nhục ta như vậy. Cô nương có cần tại hạ phải nói thẳng chỗ sơ hở của cô nương hay không? Được rồi, cứ nói đi. Thứ nhất, cô nương đã thay đổi quá màu và chăng khi Du Tam Kỳ bán ám khí. Cũng chẳng phải có ý bắn chúng cô nương đâu. Nếu tại hạ không kịp suốt kiếm đánh rơi mấy âm khi ấy. Thì tại hạ đã bị tử thương không phải là cô nương. Giải thích như các hạ thật là khó nghe. Thôi được rồi. Thế một việc nữa. Cô nương có biết khi Du Tam Kỳ ra đi hắn nói gì với tại hạ hay không? Hắn nói ta với hắn là cùng một bọn chữ gì? Không phải vậy đâu. Hắn chỉ dặn tại Hạ tốt nhất là đừng để cô nương ra đi. Tại sao vậy? Tại sao ư? Cô nương phải hiểu rõ hơn tại Hạ rồi chứ. Hắn nói bậy. Sở Tiêu Phong nghiêm mặt. Cô nương, tại Hạ không nói thẳng việc này trước mặt đông đủ mọi người. Cô nương có biết tại sao không? Ta không hề biết. Vì nếu tại Hạ nói thẳng ra, cô nương khó mà rời khỏi nơi đấy. Thế nói vậy là các hạ thương hương tiếng ngọc đó sao Điều ấy thì không dám Chỉ về tại hạ tự hiểu Giết cô nương không bằng tha cho cô nương Thế các hạ đâu có cách nào chứng minh ta không phải là tiết in nương đây Cô nương điều ấy hình như không cần phải chứng minh Huynh muội ruột thịt sao lại có chuyện không nhận ra nhau Và chăng việc lãnh tôn bị bắt nghe ra quá giản đơn sơ lược Vì vậy khó mà tin cho nổi được Tiết y nương mỉm cười diễm lệ Sở tiêu phong Phải chăng các hạ nghi ngờ ta ngay từ đầu Khi chúng ta hoài nghi Tiết Hàn Đồng thời cũng hoài nghi cả cô nương Tiết Hàn lộ đuôi trồn Mà chúng ta vẫn không giữ hắn lại Cô nương sở mẫu tuy là kẻ Mới vào trốn giang hồ Nhưng ở nơi này không thiếu gì Những người già dặn giang hồ khác Cô nương giả trang đến bây giờ Mới bại lộ cũng là giỏi lắm rồi đó Sở tiêu phong Xem ra các hạ cũng chẳng khác gì Một con cáo chứ đâu có ngây thơ dễ gạt gì đâu Cô nương quá khen Quá khen Bất luận các hạ đối xử với ta Già sao Ta cũng có lời khen các hạ thông minh lắm đó Cô nương quá khen Tại hạ mất rồi đó Thế bây giờ các hạ đã hiểu rõ ta Các hạ có ý lưu giữ ta lại chứ Không cần Nhưng tay hạ mong cô nương Mang lời của tay hạ đến Mang đến cho ai Chủ nhân của cô nương Nói ra xem Xin nói với hắn Con cáo đã lộ đuôi trồn Khỏi cần giả cái trang lừa đảo nhau làm gì Chúng ta mong được gặp hắn Giải quyết mọi việc cho xong Tiết y nương chầm ngâm Thôi được rồi ta sẽ truyền lời nhắn cho các hạ Nhưng thật sự chẳng có ích lợi gì đâu Tại vì sao? Các hạ tưởng rằng ta có quyền gặp chủ nhân thực sự được hay sao? Thế chẳng lẽ cô nương cũng chỉ là một tay sai Làm theo mệnh lệnh của người khác dưới chủ nhân? Thân phận của ta tuy có hơi cao Mới phải bảo toàn cho bộ mặt thật Nhưng gặp chủ nhân thực sự không phải là dễ dàng gì đâu Sở Tiêu Phong thở dài Thật là nhóm người đáng sợ. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp lại. Nhưng Tài Hạ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao cô nương lại chịu bị sai khiến như thế. Đó không phải hoàn toàn là bị uy hiếp, mà do chúng ta có phương pháp chế ngự rất đặc biệt. Cô nương hãy chuyển lời giúp Tài Hạ đến vị chủ nhân ấy, nói rằng Tài Hạ khiêu chiến. Khiêu chiến với ai? Là... Tiết Y Nương thở dài. sở Huỳnh có một việc này không biết huynh có rõ hay chữa. Chuyện gì vậy? Huynh tuy thông minh đáng sợ, nhưng cũng còn là một người còn quá nhiều tình cảm. Thật vậy sao? tại hạ xin ghi nhận. Nhưng cô nương ơi, cô nương cũng là một nữ hài tử thông minh bằng tuyết. Trong tâm cô nương chắc chắn cũng phân biệt thế nào là thị phi phải trái. Chỉ vì cô nương không có dũng khí thừa nhận đấy mà thôi Ta... ta không có quyền phân biệt thị phi phải trái Theo ý ta, ta chỉ biết ta cần phải làm thế nào mà thôi Thế cô nương cần phải làm những gì? Các hạ đã mấy lần phá hoại hành động của chúng ta Khiến Đại Tiên Sinh rất quan tâm Sở Tiêu Phong vội ngắt lời Đại Tiên Sinh là ai? Tiết Y Nương nhìn chàng gợt đầu và nói Sở Huỳnh Đại Tiên Sinh chỉ là một cái tên dùng để xưng hô Hắn là ai ta cũng không biết nữa đâu Cô Nương có thể không biết Đại Tiên Sinh là ai thật Nhưng Tại Hạ đã hiểu rồi đó Hắn là nhân vật chủ não trong nhóm người bí mật của cô Nương Đại Tiên Sinh là nhân vật tối cao lớn rộng như bao gồm hết đất trời Thôi Tại Hạ hiểu rồi Đại tiên sinh là cấp cao nhất rồi đến tiên sinh như cái tên Lục tiên sinh. Ồ, nhắc đến chuyện này, tại hạ không khỏi khâm phục sự ăn bài của chúng. Huynh khâm phục điều gì? Chổng không thèm gọi nhau là giáo chủ hay môn chủ, mà chỉ gọi nhau là tiên sinh như những người bình thường. Nhưng phàm đã gây ác, tất có ngày bị lộ diện, đó là lẽ đương nhiên, mà ngày ấy ta cũng chẳng còn xa gì đâu. Ta khâm phục sở huynh lắm. Huynh còn trẻ tuổi mà đã tin tưởng đến thế thật là hiếm có Nhưng sở tiêu phong ơi Huynh không thành công được đâu Chưa có ai trên đời này thắng được đại tiên sinh Sở tiêu phong nghiêm sắc mặt nói ngay Cô nương Chống lại đại tiên sinh Đâu chỉ có một mình sở tiêu phong đâu Về trí tuệ kinh nghiệm Sở mẫu này đâu có gì Không là các hạ thì lạ ai Tất cả những ai đứng về phía chính nghĩa trong giang hổ. Tiết y nương hừ một tiếng lạnh và nói. Thôi, chúng ta nói tới đây là đủ rồi. Tiểu muội xin cáo tử. Cô nương cần phải cho Tài Hạ biết một việc nữa mới có thể đi được. Tiết hàn là ai mà Du Tam Kỳ lại phải cải trang thành lệnh huynh. Vì Du Tam Kỳ là chồng của ta, các hạ hiểu chưa Sở Tiêu Phong cười khẩy <cười> Tháo nào Dù phu nhân Phải chăng bây giờ phu nhân đang lo sợ cho số phận của phu quận Ta không cần lo cho số phận trượng phu ta Vì chàng là một người cực thông tuệ tài năng Dù phu nhân có lẽ có giao tình đặc biệt với đại tiên sinh Nên mới tự tin đến thế đúng không Nhưng bây giờ thân phận phu nhân đã bại lộ rồi E rằng có điều khó ngờ xảy ra Bây giờ ta có thể ra đi được rồi chứ Được rồi đó, xin mời Du Phu Nhân Nhưng Tiết Y Nương vẫn chưa chịu đi ngay Nằm quét mắt nhìn lại chàng Sở tiêu phong, các hạ hỏi ta đã nhiều Ta có thể hỏi lại các hạ vài câu có được không? Được rồi, xin mời Phu Nhân Các hạ là đệ tử vô cực môn Tại sao lại hỗn nhập với bọn đủ mọi môn phái như hôm nay? Chàng mỉm cười Cái ấy phu nhân suy nghĩ chút ít sẽ tự hiểu ngay Có phải vô cực môn đã bị tiêu diệt Bởi bọn người bí mật ấy không Tại sao chúng lại cần đối phó Với vô cực môn Mấy vị sư huynh bội phản của tai hạ Phải chăng cũng là người của chúng Những vấn đề ấy Ta không thể trả lời được đâu Vậy thì hãy mời phu nhân lên đường đi Rứt câu ấy Chàng xoay lưng đi trở lại hướng cũ Tiết y nương ngẩn người Nhìn theo chàng Thần sắc có chút gì lạ lùng Đồn ngột nàng phi thân vọt lên cao Giữa lưng chừng nàng chuyên đảo thân Bắn ra xa bốn trượng Hai chân vừa điểm mạnh xuống đất Lập tức bắn lên khinh công nàng quả nhân rất cao cường Chỉ trong trước mắt đã biến mất giữa núi rừng Giang phi tinh Và hồ phùng xuân đã kịp thời Chạy đến đón sở tiêu phong Hồ phùng xuân vội bảo Vừa rồi Có hai người cho biết Chúng biết một con đường tắt Chỉ cần hai ngày là có thể đến được ánh nhận nhạy Ngày thứ hai khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Quân Hùng theo thứ tự lên đường Giang Phi Tinh Sở Tiêu Phong Điền Bá Liệt Đàm chí Viễn Hà Nhược Ba Hồ Phùng Xuân Tổng cộng 7 người đi trước mở đường Bạch Mi Đại Sư Và 12 lộ pháp Kim Cương Đi sau cổng Ở giữa là thành Trung Nhạc Và Quân Hùng Gần trăm nhân số Trên đường đi Sở Tiêu Phong Nói với Hồ Phùng Xuân Hồ Lão Theo ý của tại Hạ, chúng ta gần đến ánh nhật nhài. Hãy nghỉ ngơi lại, đợi sáng mai trời sáng sẽ đến nơi. Tại sao vậy sở đệ? Còn mấy ngày nữa mới đến ngày xuân thu bút xuất hiện cơ mà. Hồ Phùng Xuân nhầm tính rồi đáp. 6 ngày. Thế chúng ta hãy lợi dụng mấy ngày còn lại, bố trí lực lượng trước ở ánh nhật nhài đi. Sở đệ có kế hoạch gì phải không? Chàng ghé vào tay Hồ Phùng Xuân nói mấy câu. Hồ Phùng Xuân liên tục gật đầu. Được, được lắm. Sở đệ cứ dâu kín hành tùng. Còn bao nhiêu việc bảo vệ ở đây. Lão hủ xin chô toàn. Nơi gọi là ánh nhặt nhai là một ngọn núi cao vọt ngất trời. Một mặt là vách núi dựng đứng trơn trượt. Một mặt là sườn nghiêng tà tà tạo thành một sườn núi đá tự nhiên bằng phẳng. Cách 3 ngày mới tới ngày xuân thu bút xuất hiện Sơn cốc này vẫn ủ tĩnh một cách lạ lùng Đột nhiên nơi sờ núi xuất hiện một gã tiểu phu Vai vác bó củi chậm chậm đi đến Gã đặt bó củi xuống sờ núi Đứng dậy nhẹ thờ phào Rút khăn ra lầu mồ hôi lấm tấm trên chán Gã tiểu phu ấy chính là sở tiêu phong hóa chàng Chàng nhìn ngắm ánh nhạt nhai một lúc Lòng chàng đột nhiên rung động Ngoài bề mặt ánh nhạt nhai như một cốc núi bình thường Nhưng sơ thực hình thế của nó cực kỳ hiểm ác. Nếu như chặn hai mặt câu nối này lại, ánh nhẫn nhày sẽ thành một tử địa. Sở Tiêu Phong nghĩ thầm, tại sao Xuân Thố Bút lại chọn nơi này mà xuất hiện đây? Không biết dụng tâm là gì, y có thật phải là Xuân Thố Bút hay không, hoặc là Xuân Thố Bút có nắm vững mọi biến cố trong giang hồ hay không. Đối với những việc ấy, chàng còn nhiều hoài nghi. Hình thế của ánh nhặt nhai lại càng làm chàng hoài nghi thêm. Thành linh có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của chàng, chậm chậm đang đi về phía sở tiêu phong. Chàng đã phát hiện rất sớm, nhưng cứ vỡ như không trông thấy, từ từ lắng nghe tiếng chân động tới gần đến bên chàng. Chỉ nghe có tiếng hắn rộng vọng đến và nói Nơi này không có cây cối, sao lại có tiểu phu tìm tới đây? Lời nói và âm giọng văn vẻ như một thư sinh, Sở Tiêu Phong từ từ xoay đầu lại nhìn người ấy Gã mặc áo màu lam tay cầm quạt Quả nhiên là một thư sinh Sở Tiêu Phong chậm rãi nói Tiểu nhân Tiểu Phu Nhưng cũng biết chút ít sách vở Nên rất thích thú thưởng thức phong cảnh đẹp nơi đây Người áo lam ấy cười nhạt Các hạ đã đọc sách Sao còn làm Tiểu Phu Phải là có dụng tâm gì không Sở Tiêu Phong cung tay đáp ngay Các hạ à là... la tại hạ văn tử tiều. Thế gian là văn huynh. Các hạ đừng xưng huynh đệ với ta. Thân phận tại hạ quá thấp kém chớ dè. Đúng vậy đó, chớ phi các hạ phải nói ra tên họ chân chính để thử xem các hạ có xứng ngang hàng giao kết với ta hay không. Thế còn như lỡ tại hạ đúng chỉ là gã tiểu phu thì sao? Theo Tài Hạ cái tên Văn Tử Tiều chưa chắc đã phải là tên thật đâu Văn Tử Tiều quát lớn Chờ có ăn nói hồ đồ với ta Gã phi thân đến trước mặt sở tiêu phong Chẳng hít mạnh một hơi Bằng hiểu định có ý muốn gì đây Văn Tử Tiều gần rộng Muốn ngươi phải nói thật tại Hạ vốn nói toàn là thật đó Ta không có tin Các hạ không tin, tại hạ không còn cách nào khác đâu Vẫn có cách đó Xin được chỉ giáo cái tốt nhất, bất kể ngươi là ai cũng phải giết người Thế là các hạ muốn định giết người đúng không? Ở nơi này, ngoài giết người ra, hình như không còn cách giải quyết nào khác rồi Bằng hiểu Có câu tổng ngữ giết 1000 người, Chính ta cũng chết mất 800. Bằng Hiếu muốn giết Tại Hạ, thứ nhất, tại vì sao vậy? Thứ hai, Tại Hạ không hề chịu bó tay đợi chết đâu, nhất định sẽ đánh lại bằng Hiếu thôi. Hãy suy nghĩ lại đi, lỡ ra bằng Hiếu không giết được Tại Hạ, bị Tại Hạ giết như vậy không đáng tiếc lắm hay sao? Văn Tử Tiêu cười lạnh. Ha ha, thực ra ta chỉ muốn chặt một tay một chân của người thôi. Nhưng bây giờ ngươi nhất định phải chết rồi đó. Sở Tiêu Phong nhốn vầy. Chặt một tay một chân thì sao bằng chết đầy còn đỡ đau khổ hơn. Xong mặt lạnh lại, chàng tiếp lời Và chăng bằng Hiếu hãy suy nghĩ kỹ thử xem. Bằng Hiếu có đủ khả năng giết tại hạ không đã chứ? Ta đã từng giết hàng trăm người, giết thêm một người có gì là khó khăn đầy. Sở Tiêu Phong mỉm cười Nói vậy là bằng hiếu quyết đồng thủ đó xảo Văn Tử Tiểu không đáp Tay hắn suốt chiều điểm tới tức thể Sở Tiêu Phong chẳng thân qua tránh chiều ấy Chàng phản công đập trưởng ngoặc tới Văn Tử Tiểu Tà trưởng Văn Tử Tiểu đảo mau lại đón trưởng của chàng Gã nói Xem ra thân thủ của ngươi cũng khá đấy Bình một tiếng Song trưởng chạm nhau Kinh lực hai bên tương đương Cả hai đều hơi lay động thân sở tiêu phong buông lời Khách sáo, khách sáo quá Công lực của bằng Hữu Cũng không tầm thường đâu Trong lúc đối đáp Hai người vẫn tiếp tục động thủ Trao đổi hơn 10 chiêu Tuy chỉ tấn công bằng tay không Nhưng vì khoảng cách hai bên rất gần Nên chỉ vươn tay đã chạm nhau Trường chỉ trao qua đổi lại vùn vụt Biến hóa chớp nhoáng Khi đánh đến chiêu thứ 17 Bất giác văn tử tiêu lùi lại một bước Sở tiêu phong mỉm cười Văn huynh định nhường đó xảo Miệng chàng tuy nói vậy Nhưng trong lòng ngấm ngầm kinh dị tự nghĩ Võ công của người này vừa cao Thủ pháp lại vừa mau Không kém gì một cao thủ hiện nay Văn tử tiểu hơi biến sắc nói ngậy Sở thật người là ai Không cần biết tại hạ là ai Các hạ đã chứng minh được một điều Điều gì Các hạ không giết nổi tại hạ đầu Võ công ta thua ngươi một bậc Xin cáo tử